Cương Thi Đế Vương Trong khi các cường giả kinh ngạc thì Cương Thi Đế Vương bay lên trời. Diện màu chính là Diêm Xuyên, Cương Thi Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đôi mắt đỏ ngầu, miệng thò ra hai răng nanh đỏ trông rất hung tận. Âm âm Sau lưng Diêm Xuyên vang tiếng phải rách từ lưng hắn vương ra đôi cánh to. Đôi cánh dài 12 thước, không có lông từ xa nhìn có loại hút hồn người. Đó là đôi lông cốt cánh bên trên phủ long lân rậm rạp. Cánh khá giống với dơi nhưng toàn cánh là long lân, giữa long cốt như có lông da phủ lên, long lân dựng thẳng. Diêm xuyên bay lên trời cao, sau lưng là vầm trăng sáng to lớn trông như vạn ma chủ dáng lâm. Cương thi há mồm hố dài. Rai, cương thi rống ra không phải tiếng người mà như rồng ngâm. Tiếng rầm ngâm điếc tai hình thành sóng âm từng vòng toát ra, như có vô số quan luôn khuyết tán. A a vô số quỷ binh bỗng nhiên thống khổ ôm đầu gục ngã, lăn lộn trên mặt đất. Phụt, hai phe kinh hoảng nhìn cương thi rống to, mắt lớn ti mờ mịt. Phía xa, bạc y công tử trợn to mắt. Bạch y công tử giật mình kêu lên Tiếng rống Trong tiếng rống hư không chấn động Cái này là hư không lắc lư Đây là cự ma mà lão tổ tôn đã nói Đây chính là cự ma Rai Rồng ngâm trấn thế Giờ phút này thiên địa đều là tiếng rồng ngâm Từ phút kiếp động run bần bật quỳ xuống Thần từ phúc cung nghênh thiên đế trở về Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 8 quan sát. Tò. Hấy từ phúc quỳ xuống, đám đệ tử nhanh chóng lại theo. Trên bầu trời, diêm xuyên phát ra tiếng rồng ngâm toàn một nén nhanh mới ngừng. Long cốt cánh to lớn nhẹ vỗ, nhìn xuống. Vô tận hủy binh kinh ngạc nhìn lên trời. Cương thi kia, ngươi là ai? Cương thi vương ta là đệ nhất quân đoàn trưởng của U Thần Thánh Đình, U Vô Tà. Cương thi vương ta là đệ nhất quân đoàn trưởng của Hồn Nộ Thánh Đình, Trần Cử, ngươi là ai? Hai chỗ xoáy cùng lên tiếng quát. Diêm xuyên nhìn xuống bình nguyên, không thèm để ý hai thuyệt. Mắt đỏ rực bắn ra tia sáng đỏ, ụt, diêm xuyên há mồm hút khí. Lực hút mạnh mẽ phủ lên toàn bình nguyên. Một Nga huyễu sợ hãi rống to. À, à, cứu mạnh. Lực hút này kéo Nga huyễu lên cao, vào trong miệng cương thi vương. Không chỉ một Nga huyễu đó mà là vô số huyễu binh, vô số huyễu binh không kềm chế được bị hút lên trời. Cứu ta Chủ xoáy cứu mạnh À đừng Vô cùng vô tận ủy binh bị hút lên trời Vào miệng của cương thi vương Vốn những ủy binh này muốn ăn thịt người Giờ lại bị ăn Chúng sợ hy la hét Miệng của cương thi vương diêm xuyên như là cái hang không đấy ủy binh cùng cuộn tựa sông lớn lao hai đều vào trong miệng của hắn Âm âm Lực hút khiến vô số thủy binh không chạy trốn được bao trùm lên khắp bình nguyên. Hơn 1.000 vạn thủy binh của hai triều không có có thể may mắn thoát khỏi. Dù là hai chủ xoáy cũng sợ hãi la hét. Không nừng chống lại lực hút này. Không, không thể nào. Sao có thể như vậy? Hai chủ xoáy kinh dị la hét. Phía xa, Bạch y công tử hút ngụm khí lạnh. cự ma xuất thế, hút ngàn vạn quỷ binh. Thật là ma đầu lợi hại. Bạch y công tử hút ngụm khí lạnh, nhớ mày nhìn. Một thuộc hạ nói. U, tuyển sinh ra cương thi vương. Bạch y công tử nghiêm túc nói. Không chỉ như vậy. Bổn công tử thấy nhiều U, tuyển sinh ra cương thi vương. Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có ma tính như vậy. Một thuộc hạ hỏi. Công tử chúng ta có bắt hắn không? Bạch y công tử lắc đầu nói. Không cần, lão tổ tung kêu ta đến chỉ để nhìn rồi quay về báo cáo là được. Phía xa. Âm ầm. Ủy binh rậm rạc bị cương thi vương diêm xuyên nuốt vào miệng. Hai chủ xoáy sợ hãi không ngừng dậy du lực hút khó khăn lắm mới chống lại được. Các ủy binh thì không ai mắng như vậy, 1.600 vạn ủy binh đều bị hút vào miệng Cương Thi Vương Diêm Xuyên. Khi Cương Thi Vương Diêm Xuyên hút ủy binh thì mắt đỏ rực chậm rãi tỉnh táo lại, một hồi lâu sau mới thôi không hút nữa. Rai! Cương Thi Vương Diêm Xuyên rút lại hai răng nanh, nhìn bốn phía Bình nguyên to lớn ban đầu đầy rảy quỷ binh giờ trống trải Chỉ để lại chủ sói hai quân mờ mịch Kinh khủng nhìn cương thi vương diêm xuyên lưng có cánh rồng Trong mắt từ phúc đầy kiếp động tình cảnh này thật quen thuộc Đệ tử của từ phúc thì kinh sợ Cương thi vương diêm xuyên chật mở miệng hỏi U thần thánh đình Hồn nộ thánh đình Đệ nhất quân đoàn trưởng của hai triều biểu tình cực kỳ khó xem. Tại hạ là U Vô Tạp Kín Chào Tiền Bối. Tại hạ là Trần Cửu Kín Chào Tiền Bối. Hai người không còn sự kiêu ngạo trước đó. Họ hiểu là nếu không phải Cương Thi Vương Diêm Xuyên nương tay thì chính họ cũng bị nuốt vào bụng của hắn rồi. Cương Thi Vương Diêm Xuyên nhìn hai người trầm giọng nói. Trở về nói cho thánh vương của các ngươi. Phạm vi năm ước dặm này là lãnh thổ của trẩm. Ai dám xâm phạm biên giới? Chết! Hai đệ nhất quân đoàn trưởng cơ mặt co giật. Năm ước dặm. Cái này là cưỡng bước đoạt lãnh thổ của hai triều, rõ ràng xâm lược. Mặc dù hai đệ nhất quân đoàn trưởng ở hai triều nhưng giờ không dám phản bác. Ta nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối đến Thánh Vương, xin hỏi quý danh. Cương Thi Vương Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đại Trăng Thánh Đình, Diêm Xuyên. Đại Trăng Thánh Đình, Diêm Xuyên. Hai đệ nhất quân đoàn trưởng nghe ngu ngơ, chưa từng nghe nói, lịch sử vạn quỷ cương vực có cái tên Đại Trăng Thánh Đình sao? Hai đệ nhất quân đoàn trưởng nói ngay giáo từ. Hai đệ nhất quân đoàn trưởng nói xong nhanh chóng bay đi, không chút do dự. Hơn 1000 vạn quỹ binh, vậy mà bị Cương Thi Vương Diêm xuyên một hơi nuốt sạch ở lại đi chết sao? Cương Thi Vương Diêm xuyên không để ý hai đệ nhất quân đoàn trưởng rời đi, mắt nhìn phía xa. Bạch Y công tử biến sắc mặt nói: "Ngươi rồi, hắn phát hiện ra chúng ta." Hai thuộc hạ biến sắc mặt, vội siết chặt vũ khí đề phòng. Ba người cực kỳ cảnh giác. Dù sao xung quanh họ có bố trí trận pháp. Trong loại tình huống này mà bị cương thi vương diêm xuyên liếc mắt nhìn thấu. Đệ nhất quân đoàn trưởng đúng là có thấy bạch y công tử, nhưng rất nhanh hắn mặc kệ họ. Âm âm. Cương thi vương diêm xuyên vỗ cánh cánh co rút lại. Cương thi vương diêm xuyên từ trên trời chậm rãi đáp xuống khẩu u tuyền. Từ phúc kiếp động nói. Thiên đế từ phúc chúc mừng thiên đế trùng sinh. Từ phúc quỳ lạy, đám đệ tử nhanh chóng lạy theo tò mò nhìn diêm xuyên. Thiên đế. Không phải là thánh thượng sao? Tại sao biến thành thiên đế? Sư phụ kiếp động quá nên hồ đồ. Phía xa, bạch y công tử không biết nói gì. Chúng ta bị hắn coi thường. Bạch y công tử có cảm giác mùa thu lá bay, thật lạnh. Đúng là trong mắt không có ai. Hắn không coi chúng ta ra gì. Ba người biểu tình quá dị. Bạch y công tử thay đổi sắc mặt, nói. Ta biết rồi, cự ma này bất phàm. Hắn chỉ liếc mắt liền nhìn thấu thái độ của chúng ta. A! Bạch y công tử nhớ mày nói. Chúng ta không có địch ý với hắn nên cự ma không quan tâm chúng ta. Ánh mắt thật sắc bén cự ma. Diêm xuyên. Một thuộc hạ hỏi. Công tử tiếp theo chúng ta làm sao? Bạch y công tử phe phẩy quạt nói. Cự ma suốt thế sẽ không đơn giản như vậy, chắc chắn tiếp đến vạn ủy cương vực sẽ xảy ra chuyện lớn. Một người đối địch với hai chiều Ha ha, tiếp theo có trò hay nhìn rồi. Có thể nhìn thấu trận pháp hóa thê lương của ta, cự ma này thật thú vị. Đi, đi về trước, chậm rãi chờ phản ứng của hai triều. Tung lệnh. Ba người cất bước lao đi một hướng. Đám từ phúc quỳ lạy Diêm xuyên dịu lại sắc mặt, nói. Từ phúc mấy năm nay đã vất vả cho ngươi. Từ phúc kiếp động nói. Thiên đế trở về là tốt rồi, thần chết muôn lần không hối hận. Diêm xuyên nói. Đứng dậy đi, quỷ cốt tử đã xuống dưới, rất nhanh sẽ tìm đến chúng ta. Từ phúc kiếp động nói. Tiên sinh xuống dưới. Vậy là tốt rồi. Diêm xuyên ngật đầu, vung tay hướng u tuyền. Âm âm. Tán thiên đồng quan bay ra khỏi u tuyền. Từ phúc kính ngưỡng nhìn tán thiên đồng quan bay ra. Diêm xuyên không thu lại tán thiên đồng quan mà nhìn nắp quan tài, nói. Ra đi. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Bỗng có ba luồng kiếm quang bắn ra từ tán thiên đồng quang, bay tới trước mặt diêm xuyên. Vù vù. Tiếng kiếm ngân vang bốn phía, hư không khẽ ruông. Trước mặt diêm xuyên là ba thanh tê. Rơn. ù. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Bương. Gơn. Kiếm. Thái đế kiếm. Ngọc đế kiếm. Thượng đế kiếm. Một thanh vàng đen, một thanh đỏ đen, một thanh trắng tinh khiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi.red. Quận 9 chương 9 hóa thê lương. V. Ồ phù. Ba thanh kiếm bỗng nhiên rung lên. Trong rung động. Ba thanh tê rên. U. Vinh Quy, Quy, O, Bương, Gơn. Kiếm chật biến hình. Ở trong mắt mọi người, ba thanh trường kiếm chậm rãi biến thành hình người. Ba nam nhân kiếm khí ngập trời, một mặt áo đen vàng, một áo đỏ đen, một là áo trắng. Ba nam nhân mày kiếm mắt sáng. Khắp người vòng quanh kiếm ý. Đầu chân mày như có kiếm khí tụi thời bắn ra. Mỗi một sợi tóc như là kiếm ý sắc bén ngưng tụ thành âm ầm. Xung quanh đầy kiếm khí chợt nhập vào cơ thể ba người. Thái đế, bái kiến chủ nhân. Ngọc đế, bái kiến chủ nhân. Thượng đế, bái kiến chủ nhân. Ba người cung kính cúi đầu hướng Diêm xuyên. Kiếm biến T, hơn a. Nâng, hân, hân, hình người Đệ tử của từ phúc lộ vẽ kinh sợ Diêm xuyên gật đầu, nói Ngọc đế đuổi theo u vô tà Kiếm đế truy đuổi trần cửu Theo họ đi đô triều Chặt đứt lông mặt các triều làm cảnh cáo Ngọc đế kiếm đế đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Vù vù Ngọc đế kiếm đế biến thành hai luồng sáng bắn đi. Hóa thê lương chờ uy lực lôi đình của hai triệu, nhưng diêm xuyên ra tay trước. Hai thần kiếm chia nhau đi hai nơi, đại náo thánh đình. Từ phúc Hưng phấn nói. Thiên đế thỉnh di giá đến từ trang. Diêm xuyên gật đầu, chính lúc này bỗng nhiên sắc mặt hắn biến nghiêm túc. Ủa? Diêm xuyên kinh ngạc không phải vì âm phủ mà là dương gian Dương gian, hàm dương Trong hậu cung, diêm xuyên và tử tử chính thức hành đại lễ phu thê Âm âm Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn đè ép tẩm cung tử tử như muốn hoàn toàn hủy đi tẩm cung Vù vù Mơ hồ có một thiên trụ như có như không xong lên kiếp vân Âm âm Kiếp vân to lớn nổ tung như vị thiên tụ xua đuổi. Thiên trụ đó đương nhiên là thiên đạo không hoàng mỹ của Diêm Xuyên. Dù thiên đạo không hoàng mỹ cũng đủ bỏ trời phạt rồi. Bởi vì mệnh cách của tử tử là thê tử của đạo thần thuộc về đạo thần, chỉ đạo thần mới có được nàng. Hiện tại Diêm Xuyên lấy thiên đạo không hoàng mỹ chứng minh thân phận của mình. Đạo thần khác trong thiên đạo không đối đầu với hắn nữa Bên ngoài vây quanh nhiều người Bên trong tẩm cung, Diêm Xuyên và Tử Tử càng bất ngờ hơn Hai người nhìn nhau Tử Tử nằm trong ngực Diêm Xuyên, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn Diêm Xuyên vuốt lưng Tử Tử, lòng thầm cảm thán Diêm Xuyên cười hỏi Lần này thì nàng không cần lo lắng gì nữa đúng không? Mặt tử tử đỏ ẩm. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên kinh tháng. Thê tử của đạo thần. Hèn chi lúc trước khổng ngạo thiên muốn cướp nàng. Hóa ra mệnh cách đạo thần mới thức tỉnh mệnh cách trong người nàng. Nàng cũng là một đạo thần. Ta, Diêm xuyên cảm nát. Hơn nửa nàng là một trong mấy người đặc biệt nhất trong toàn đạo thần. Tử tử nằm trong ngực Diêm Xuyên, lật tay trong lòng bàn tay xuất hiện một cây cột màu vàng. Tử tử kinh ngạc hỏi. Đây là thiên đạo? Diêm Xuyên cười nói. Đúng vậy. Còn là một thiên đạo mà ta cần nhất không ngờ thiên đạo tự phong ấm mình. Ha ha, hiện giờ nó lại xuất hiện. Đỡ cho ta tốn công sức Mắt tử tử sáng lên Vậy sao? Tử tử nghe ra từ giọng điệu của Diêm Xuyên Thì thiên đạo của nàng có thể giúp đỡ cho hắn Diêm Xuyên gật đầu, nói Đúng vậy Mặc dù bây giờ nàng nắm giữ nó có hạn Không thể phát huy lực lượng Nhưng ta không cần nó đối địch huống chi thiên đạo này không có bao nhiêu lực công kích Hơn nữa không giống thiên đạo khác chỗ nào cũng ở. Thiên đạo này chỉ có thể cố định ở một chỗ không nhút nhứt. Tử tử kinh ngạc hỏi. Cái của ta là. tự tử, tử có hiểu một chút về thiên đạo. Thiên đạo cấu thành thiên địa Thiên đạo không đâu không ở. Nếu có ai có thể điều động lực lượng thiên đạo thì thậm chí tại chỗ khác nhau cùng lúc triệu tập. Nhưng cái của nàng không phải như vậy Diêm Xuyên trầm giọng nói Thiên đạo của nàng còn có cái tên khác là Hoàng Tuyền Lộ Tử tử kinh ngạc hỏi Hoàng Tuyền Lộ Diêm Xuyên chắc chắn nói Nàng nắm giữ Hoàng Tuyền Lộ thứ ba Thiên hạ quần hùng biết được thì sẽ xảy ra cuộc tranh đoạt Nhưng không sao Có ta ở thì không ai cướp nàng đi được. Tử tử nhu mì gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên vui vẻ nói, Hoàng tuyền lộ qua vài năm nữa ta sẽ chuẩn bị xong mọi thứ chính thức mở ra hoàng tiền lộ. Hoàng tuyền lộ mở thì chân lông cương vực và vạn hủy cương vực sẽ thành một thể. Tử tử hơi lo lắng hỏi, Mở ra hoàng tuyền lộ có gặp nguy hiểm gì? Diêm xuyên cười nói. Không sao. Lúc mở ra thì ta sẽ hết sức khai thác lãnh thổ. Chờ khi cường giả thiên hạ nhận được tin. Tiến đến thì mọi thứ đã muộn. Ta đã ổn định tứ phương ai có thể tranh đoạt. Ai muốn xuyên qua mơ dương hai giới thì phải đến chỗ nàng giao lộ phí Mặt tử tử đỏ bừng đẩy diêm xuyên Mơn phủ Vạn quỷ cương vực Từ phút tò mò hỏi Thiên đế làm sao vậy? Diêm xuyên trầm giọng nói Không sao, lúc trước trẩm quá bảo thủ Chắc không lâu sau quân đội của Đại Trăng Thiên triều ta sẽ xuống âm phủ U thần, hồn nột hai thánh đình này không cần thiết tồn tại Mọi người mờ mịch a 5 năm sau Chân Long Cương Vực Thám tử của các đại thế lực đều phát hiện Hàm Dương có chút lạ thường Hàm Dương Phía Đông Một chỗ phạm vi rất lớn được phong làm cấm Đại Đại Trăng Do hổ tộc quần hùng trong giữa Còn có chiếc tung của hổ tộc Bạch Đế Thiên Tọa Trấn Bất cứ người ngoài nào đều không được tới gần chỉ một ly Tứ phương tiêu tham mặc dù rất kinh ngạc về cấm địa này nhưng không để trong lòng Dù sao mỗi một quốc gia đều có cấm địa của mình Nhưng mấy năm nay có nhiều quân đội của Đại Trăng tiến vào Vừa vào trong thì không có tin tức nữa Trong cấm địa Diêm xuyên tử tử mang theo vài trọng thần đến trung tâm cấm địa Bên ngoài vây quanh các đại quân đoàn, vô số tướng sĩ cung kính đứng, yên lặng chờ. Quần thần kinh ngạc nhìn tử tử. Diêm xuyên khiếp lệ. Bắt đầu đi. Tử tử ngật đầu, nói. U, V, K, -W -W M. Tử tử nhấc chân đi tới trước một khoảng cách, hai mắt khép lại, gian hai tay ra. Quần thần chờ đợi, diêm xuyên cũng kiên nhẫn chờ, vèo, bỗng nhiên lấy tử tử làm trung tâm xung quanh nổi lên cuồng phong. Cuồng phong tàn phát, nháy mắt thổi bốn phương tám hướng, thậm chí thổi hướng các góp hàm dương. Phúc chốc tứ phương hàm dương nổi gió, các thám tử kinh sợ nhìn hướng cấm điệp, lao tới cấm điệp, ầm, um, ầm. Um. Do Bạch Đế Thiên Đế thân tọa trấn, thám tử của các quốc lao đến đều bị đánh văng ra ngoài. Âm ầm. Bên trong cấm địa, mặt đất nước rạn, có khe nước lớn tóe ra vô số âm khí bay lên trời. Mơ khí cùng cụm xuất hiện, xung quanh Huyễn Cốt Sói Trú. Huyễn Cốt tự hét to một tiếng. Huyễn Cốt cảm ơn, rai, rai. Long mạch xung quanh bao vây. Nhanh chóng tỏa định âm khí vào giữa, không cho nó lộ ra chút nào. Mơ khí bao phủ mọi người. Các tướng sĩ mơ hồ thấy một thiên trụ cực kỳ to lớn. Thiên trụ tượng sông 9 tầm mây, dưới nhập cử U, đây chính là thiên đạo mà tự tử khống chế. Thiên đạo xuất hiện rung động tâm thần, khiến mọi người căng thẳng. Thiên đạo không cố định, hình như chậm rãi trầm xuống. Âm âm, cây cột vàng đường kính vạn trường ấm xuống đất càng lúc càng sâu, dần dần ấm vào lòng đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 9 chương 10 hoàng tuyền lộ mở Ờ, em mờ, không khí xung quanh rung lên, cây cột vàng không nhút nhít nữa. Ở trước mặt mọi người là hố sâu có đường kính vạn trượng trong hố cuồng cuộn hoàng thủy, thao thao bất tuyệt. Xung quanh hoàng thủy không ngừng toát ra cấm địa, nhưng âm khí rất nhanh bị hủy cốt tử khốn chế được. Cấm địa ngưng tụ, chậm rãi hình thành âm hắc vũ khí vòng quanh lối vào hoàng tuyền to lớn. Một hồ lớn đường kính vạn trượng trong hồ toàn là hoàng thủy cuồng cuộn. Quần thần hưng phấn hút ngụm khí lạnh. Ui! Tất cả trên dương gian đều nằm trong phạm vi khống chế của Diêm Xuyên. Dù có oanh động nhưng không mãnh liệt. Mơ phủ thì khác. Toàn vạn quỷ cương vực đều nổ đi đùm. Âm! Um, vạn quỷ cương vực đất rung núi chuyển. Hồn nộ thánh vương, u thần thánh vương đều đi ra triều đình của mình kinh ngạc nhìn phía xa. Hai thánh vương nét mặt xa sầm, không thiết hợp. Trung tâm vạn ủy cương vực trong một tòa thành triệt, hóa thê lương mang theo hai thuộc hạ đang bàn bạc sự việc. Một thuộc hạ nhíu mày nói. Hai ưu thần thánh vương, hồn nộ thánh vương rốt cuộc không để ý đến diêm xuyên. Diêm Xuyên yêu cầu Phạm Vi Năm ước dặm, bọn họ không chịu nhường ra lãnh thổ nhưng không ai tiến đến chinh phạt. Một thuộc hạ khác trầm giọng nói. Ai kêu Diêm Xuyên quá mạnh? Phái hai kiếm tu đi đại náo hai đô triều thánh định một phen cuối cùng thông dông rời đi. U thần thánh vương, hồn nộ thánh vương không thể không chú trọng Diêm Xuyên. Hóa Thê Lương vỗ cây quạt trong tay, nheo mắt nói. Căng cứ theo bổn công tử suy đoán thì hình như Diêm Xuyên đang âm mưu việc lớn nào đó. A Tại sao công tử nói vậy? Hóa Thê Lương nói ra suy đoán. Lúc Diêm Xuyên xuất thế bá khí biết bao. Vậy mà năm năm nay co ro ở một góc. Không quá hiện thực, Diêm Xuyên thật sự mặc kệ Phạm Vi Nam ước dặm này sao? Không thể nào, có lẽ Diêm Xuyên đang nuôi dưỡng giả tâm càng lớn hơn. Một thuộc hạ khó hiểu hỏi. Giả tâm càng lớn. Hữu dụng sao? Bọn họ chỉ có mấy mống, làm sao khống chế lãnh thổ được? Quốc gia không chỉ cần đế vương cường đại, còn cần vô số tinh anh cộng đồng trị lý. Hóa thê lương cười nói, mọi mắt mong chờ đi. Đang lúc mọi người nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên vang tiếng nổ điếc tay, đất rung núi chuyển. Thành trì nơi mọi người ở suyết ngã xuống. Ba người nhanh chóng vọt ra khỏi đại sảnh, nhìn ra xa. Chỉ thấy phía xa có cây cục to lớn từ trên trời rán xuống thông thiên triệt địa cực kỳ đồ sộ. Mặt đất bên dưới xuất hiện hoàng hải cuồn cuộn, nghịt lưu dọc theo cây cột dân lên trời. Âm ầm! Hoàng thủy cuồn cuộn dâng lên trời. Vô số âm hồn bền bồng trong thiên địa giống như tìm thấy ký túc nhanh chóng nhào hướng hoàng tuyền hải. Âm ầm! Hoàng tuyền nghịt lưu thẳng lên chính tầng mây. Hóa thê lương biến sát mặt nói. Hoàng tuyền! Sao có thể như vậy? Dù là tổ sư cũng không tìm được hoàn tuyền lộ tại sao nó xuất hiện tại đây. Là trùng hợp sao? Mắt hóa thê lương sáng lên kịp phản ứng lại. Không đúng, là Diêm Xuyên, Diêm Xuyên đã tìm được. Hóa thê lương bước ra một bước, lao hướng hoàn tuyền lộ phía xa. Hai thuộc hạ theo sau lưng hóa thê lương. Không chỉ là hóa thê lương, cường giả quanh thành trì hể nhìn thấy thì đều bay nhanh tới Hoàng Tuyền Lộ. Chỗ Hoàng Tuyền Lộ Thời gian 5 năm, chỗ này không như lúc đầu. Mặc dù Hoàng Tuyền Lộ chưa mở nhưng Diêm Xuyên dùng tán thiên đồng quan đưa rất nhiều người lại đây. Phía Nam Hoàng Tuyền Lộ mới xây dựng một thành trì to lớn tự như Hàm Dương Thành ở Dương Giang. Hiện tại số người thư thớt có nhiều kiến thiết chỉ mới vừa thành hình. Biên giới thành trì có một bi to trên bi có ba chữ lớn. Đại Tần thành. Bên ngoài đại Tần thành tụ tập vài quân đội. Diêm xuyên cương thi vương mang theo toàn bộ quân đội đứng bên bờ hoàng tuyền từ phút đứng kế bên. Từ phút nói. Hoàng tuyền lộ mở, thánh vương, bây giờ thần đi lên xem thử. Diêm xuyên cương thi vương gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Từ phút đạt bước xông vào hoàng tuyền hải, hướng tới cột nước to lớn chảy ngược. Âm. Từ phút xông vào trong cây cột. Diêm xuyên cương thi vương và mọi người chờ đợi. Âm âm. Không lâu sau, cửa hoàng tuyền lộ ở Dương Giang, một hoàng tuyền hồ to lớn. Bùm! Từ phút lao ra khỏi mặt hồ. Xung quanh các tướng sĩ, thần tử chờ đợi. Tử tử đứng cạnh Diêm Xuyên, ánh mắt mệt mỏi. Tử tử nhảy vào ngực tử tử kinh ngạc hỏi. Mèo! Hoàng tuyền lộ. Từ phút đi ra, nhìn thấy đám Diêm Xuyên. Từ phút cười nói. Bái kiến thánh vương, bái kiến hoàng hậu, xin chào các vị đồng liêu. Diêm xuyên hỏi. Từ phút hoàng tuyền lộ như thế nào? Từ phút kiếp động nói. Cực kỳ ổn định. Dịch phong trầm giọng nói. Nếu vậy thì vương tiễn, môn điềm, lý tư, dãn hận thiên, dịch phong dẫn theo đám tướng sĩ tiến vào mơ phủ. Quần thần đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh Âm âm Vương tiễn Môn điểm Lý tư Doãn hận thiên Dịch phong chỉ huy đại quân nhanh chóng nhảy xuống hoàng tuyền lộ Chinh phạt mơ phủ Diêm xuyên nghiêm túc nói Từ phút sau này ngươi làm giam phó khâm thiên giám Thường hay phụ trợ thủy cúc tử quản lý việc hoàng tuyền lộ Từ phút lên tiếng Tôn chỉ Âm âm Thật nhiều binh mã lao xuống Thông qua hoàng tuyền lộ Nhanh chóng tiến nhập mơ phủ Đám quân đoàn trưởng cũng xuống theo Mơ phủ Hoàng tuyền hải Trong thời gian ngắn ngũi Đã có nhiều âm hồn sông tới Và hoàng tuyền hải Muốn thông qua hoàng tuyền lộ Ngược lên dương gian Nhưng giờ phút này Hoàng tuyền lộ đã bị tử tử bày cấm chết Ủy vật khó thể dễ dàng xuyên qua giống như từ phút. Ngược lại. Những ủy vật này chỉ có thể dọc theo hoàng tuyền lộ không ngừng bò lên trời. Bò mãi bò mãi. Không biết khi nào mới đến tận cùng. Âm âm. Hoàng tuyền hải từng đội đại quân nhanh chóng lao ra quân đội tiến vào từ dương gian nhanh chóng đến mơ phủ. Khi đến mơn phủ. Đám người thấy một đoàn quân đội chờ đợi, thánh thượng thậm chí cũng có. Đại quân kinh ngạc. Đám dịch phong lập tức phản ứng lại. Vương tiễn, môn điềm, lý tư, dãn hận thiên, dịch phong vội nói. Bái kiến thánh thượng. Diêm xuyên cương thi vương gật đầu. Diêm xuyên cương thi vương trầm giọng nói. Mông điểm lĩnh để nhất quân đoàn trong trường bốn phương, không cho ai tới gần. Tôn lệnh. Mông điềm dẫn theo đệ nhất quân đoàn nhanh chóng chặn lại bóng người từ bốn phương bay tới. Vèo, vèo. Từng luồn sáng vàng lao nhanh tới. Một thanh âm kinh kêu. Hoàng tuyền lộ, không ngờ là hoàng tuyền lộ. Âm. Người lên tiếng bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Người xung quanh kinh ngạc, ngừng lại Môn điềm rống to, thanh âm truyền bốn phương Tất cả đứng lại, ai dám tiến tới một bước nữa là kẻ địch với đại trăng, dết không tha Cường giả xung quanh chấn động Nhưng cũng có người không tin tà Một cường giả mặc áo vàng hét to Tiểu tử ở đâu chui ra ta là thành chủ của Hoàng Hữu Thành, thuộc U Thần Thánh Đình, người mau cúp cho ta. Một cương thương to lớn nhìn đóng. a ầm! Um, thành chủ của Hoàng Hữu Thành nổ tung thành huyết vụ. Môn Điềm đứng ở huyết vụ, nhìn bốn phương. Môn Điềm trừng mắt quát. Còn ai không muốn sống tiến lên xem? Két két két két! Thánh Vương xung quanh không ngừng xuất hiện, các cường giả biểu tình cực kỳ khó xem. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện Quận 9 chương 11 Đại Tần Thành Trung Ương Điện S. Ác mặt các cường giả khó xem nói Đại quân Dương Giang Lãnh thổ này gần như toàn là người của U Thần Thánh Đình, Lão Tổ Tôn, hiện tại cảm giác không may. Cương thi vương vốn chỉ đơn độc một mình hình như cũng có đại quân. Còn là đại quân dân. Dân. Quy. Quy. E. Nơn. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Dương Giang. Nhìn đại quân không ngừng tiến vào mơ phủ, vô sáu cường giả lòng lạnh. Thám tử hai nước bỏ chạy Mau trở lại bẩm báo cho Thánh Vương Nhưng càng nhiều người ở lại Có một ít không sợ chết Lần thứ hai tiến lên Không cần mông điềm ra tay Đã có người của đệ nhất quân đoàn tạc nổ kẻ gan dạ kia Các cường giả kinh sợ sức chiến đấu của Thánh Vương Chỉ đành đứng ở núi xa xa xem Hóa thê lương mang theo hai thuộc hạ đi tới đây Nhìn từ xa, nheo mắt. Hóa Thê Lương nhớ mày nói. Không thích hợp, cương thi vương diêm xuyên này chỉ mới suốt thế. Tại sao bỗng nhiên có đại quân như vậy? Một thuộc hạ hỏi. Công tử, hay để thuộc hạ nhìn xem. Hóa Thê Lương lắc đầu, nói. Không, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Hai người kinh ngạc bật thốt. A! Hóa Thê Lương biểu tình dần nghiêm túc. Hóa Thê Lương như mày nói. Xem ra không đơn giản là một cự ma xuất thế. Đối ứng với phản quỷ cương vực chắc là chân long cương vực. Những người này là từ chân long cương vực xuống. Nhưng trong tin tức lão tổ công cho ta thì chân long cương vực không có cường quốc như Đại Trăng đi. Trong lúc mọi người kinh ngạc thì Thánh Vương ngày càng nhiều, không ngừng tiến vào mơ phủ. Không lâu sau con số quân binh đã tới ngàn vạn. Thám tử của hai triều nhìn tình hình trước mắt, cơ mặt co giật. Ngàn vạn người. Nhiều người như vậy. Ngàn vạn đại quân đồng thời quát. Bái kiến Thánh Vương, Thánh Vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Nhóm người này có đại quân cũng có nhiều quan văn. Diêm xuyên cương thi vương ra lệnh. Kim đại vũ. Lĩnh để tam quân đoàn tọa trấn nơi đây. Bất cứ người nào cũng không được tới gần. Mấy người khác theo trẩm nhập đại Tần thành. Đám quan viên đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Kim đại vũ lên tiếng. Tôn chỉ. Diêm xuyên nhất chân mang theo đại quân đi hướng Đại Tần Thành Trên đường đi ngàn vạn đại quân kỷ luật nghiêm minh, nghiêm ngập Đại quân chỉnh tề tiến vào Đại Tần Thành Bỗng nhiên có ngàn vạn người, Đại Tần Thành biến náo nhiệt nhiều Đoàn người lao hướng Hoàng Cung Đại Tần Thành Hoàng Cung Đại Điện Triều Hội Trung Ương Điện Cùng triêu thiên điện ở Dương Giang là hai điện lớn nhất đại Trăng Quảng trường phía trước Trung ương điện Diêm xuyên nhìn hướng bầu trời đám dịch phong lý tư dẫn đầu quần thần cung kính đứng Dương Giang quảng trường triêu thiên điện Diêm xuyên mang theo quần thần lạ bất Phi đứng trên Quảng trường hai Diêm xuyên cùng nhìn lên trời Dương Giang Diêm xuyên hình người nhìn vân hải khí vận bỗng rống to Khí vận của đại trăng liệt Âm Vân hải khí vận mênh mông bỗng xé rách trên trời Một chi thành hai Rai Pho tượng diêm xuyên hóa thành thập bát trảo kim Long khí vận Diêm xuyên rống to Kim Long khí vận liệt Rai Kim Long khí vận bỗng nhiên thống khổ gào thét Vô số phạm nhân hàm dương kinh ngạc nhìn lên trời Không biết thánh thượng muốn làm cái gì Thám tử xung quanh cũng kinh ngạc nhìn trời Âm Kim long khí vận ruông rảy Đầu chợt xé rách lắc lư xuất hiện hai cái đầu Hai cái đầu rung bần vật như muốn xé thân hình ra Rai, rai. Hai cái đầu gầm rống cự long nhanh chóng tách ra Âm hợp vết trảo kim long khí vận chợt xé thành hai, hóa thành hai thập vết kim long khí vận. Hai thập vết kim long khí vận tự ngưng tụ, nhưng yếu ớt hơn trước nhiều. Hiển nhiên cần khí vận khổng lồ mới từ từ phục nguyên được. Hai thập vết kim long khí vận giống hệt nhau. Diêm xuyên hình người quét. Lập hai hàm Dương Thành, đại tần Thành Đầy trời khí vận, phân ra tương đối. Trong đó một thập bác trảo kim long khí vận hú dài. Rai, âm. Um. Thập bác trảo kim long khí vận kéo một nửa khí vận lao hướng hoàng tuyền lộ. Âm um, ầm um. Thập bát trảo kim long khí vận ở trong hoàng tuyền lộ lăn lộn một đoạn thời gian, chui ra khỏi mơ phủ. Âm. Um. Thập bát trảo kim Long khí vận lao hướng đại Tần thành, bay tới trước mặt diêm xuyên cương thi vương. Rai! Thập bát trảo kim Long khí vận sông lên bầu trời, nổi trên đại Tần thành. Âm âm! Vân hải khí vận lắc lư, chậm rãi ổn định lại. Két két két két! Thật nhiều tiểu kim long nhanh chóng biến thành hình dạng từng triều thần. Giống như ở Dương Giang. Nhanh chóng ngưng tụ thành thần tượng đầy trời. Khí vận chiếc kim long hiển, đại trăng thánh đình tại mơ phụ chính thức mọc rễ. Tứ phương đứng vô sáu cường giả vẽ mặt ngơ ngát. Khí vận Đô triều Đế vương Thần tử Quân đội Cái này trừ không có bản đồ ra, hình như nguyên tố một quốc gia đều đầy đủ. Bản đồ Bản đồ Bỗng nhiên thám tử của hai triều đánh rùm mình Đại trăng sắc mở mang bờ cõi Đại trăng sắc xuất binh Thám tử của hai triều đánh rùm mình cảm giác bất an nảy ra Nhiều cường giả bay nhanh trở về Muốn đem tin tức trước tiên truyền hướng đô triều Bên kia, hóa thê lương nét mặt xa sầm Hóa thê lương sắc mặt ôm trầm Không thiết hợp, sao diêm xuyên này có vẻ tà môn quá. Đại quân từ dương gian vọt tới cũng đành thôi, còn có vân hải khí vận. Công tử. Hóa thê lương nghiêm túc nói. Không được. Tả thị. Ngươi lập tức trở lại đi gặp lão tổ tôm. Phải nhanh lên. Cứ nói là ta bảo mau chống phái người đi dương gian. Chân long cương vực. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu mọi tin tức về Đại Trăng. Một thuộc hạ kinh ngạc hỏi. “A! Công tử, đây chỉ là một thánh đình, người cần gì chuyện bé xé ra to như vậy? Hóa Thê Lương trầm giọng nói. Ánh mắt của ta chưa từng sai lầm, nếu không thì lão tổ tôn đã không khiến ta đi vạn hữu cương vực điều tra. Ta cần nhanh, nhớ kỹ, mau! Thuộc hạ đó lên tiếng tuân lệnh, chỗ hoàng tuyền lộ. Đại trăng thánh đình phái trọng binh canh gác, phong tỏa tin tức dương gian tạm thời không tiết lộ ra ngoài. Mặc dù ở Mơn Phủ có nhiều người biết nhưng do Kim Đại Vũ xuất lĩnh để tam quân đoàn đích thân trấn thủ. Đương nhiên không ai có thể đến gần. Mơn Phủ, Đại Tần Thành Trung Ươm Điện Quần thần cung kính đứng, dịch phong bước ra khỏi hàng. Dịch phong nghiêm túc nói. Bẩm thánh vương. Theo chúng thần thu thập tư liệu năm năm nay thì dùng vạn ửa cương vực chi đôi thiên hạ nhưng thiên hạ không ổn định. Ngày xưa thập quốc tranh bác, vừa mới thống trị hai nước các thành trì không có cảm giác trung thành với hai thánh đình. Thậm chí dân chúng trong thành trì hoài ưi, ếp. Mơn cố đô có mâu thuẫn với hai nước. Hiện tại Đại Trăng Thánh Đình dùng binh thì chắc chắn sẽ đại thắng. Diêm xuyên cương thi vương ngồi trên Long ịp, gật gụ. Diêm xuyên cương thi vương trầm giọng nói. Vạn ịa cương vực. Khi khi Đại Trăng Thánh Đình chưa chính thun thiên hạ. Chưa quốc hỗn chiến. Hai triều u thần Thánh Đình. Hồn nộ thánh đình hoàn chinh bạo liễm. Kích phạm quỷ dân oán. Giữa hai triều không chết không ngừng, cứ thế mãi, định thương sinh lâm nạn. Nếu đại trăng thánh đình đã lập sẽ an bình thiên hạ trả lại thái bình cho vạn Uyển Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 12 binh phạt 2 triệu Wow! Quang thần đồng thanh kêu lên tung lệnh Diêm Xuyên Cương Thi vương ra lệnh ban cho Dịch Phong thống lĩnh tổng cục chinh phạt, hoàn quét vạn khỉ cương vực. Dịch Phong lên tiếng: "Tung chỉ." Diêm Xuyên Cương Thi vương ra lệnh ban cho môn Điềm là chủ nguyên soái phạt u thần thánh đình, Lý Tư là phó soái phạt u thần thánh đình, lập cương thổ Trị thiên hạ, ý là môn niềm xuất minh chinh phạt, lý tư hậu cần trị lý. Hai người lên tiếng, thần tuôn chỉ, diêm xuyên cương thi vương lại ra lệnh, ban cho vương tiễn là chủ nguyên xoái phạt hồn nộ thánh đình. Doãn hận thiên là phó xoái, phạt hồn nộ thánh đình. Lập cương thổ, trị thiên hạ, vương tiễn. Doãn hận thiên đồng thanh kêu lên Thần tung chỉ Hai người vâng lên Vương tiễn hề hàng nhưng Doãn hận thiên còn đứng đó Diêm xuyên cương thi Vương trầm giọng hỏi Doãn hận thiên Ngươi còn có chuyện muốn nói Doãn hận thiên lộ nụ cười khổ Không biết nên nói thế nào Doãn hận thiên im lặng Một lúc nổi lên can đảm Doãn hận thiên mở miệng nói Thánh vương, thần có chuyện khẩn cầu. À! Doãn hận thiên siết chặt nắm tay, mắt đỏ nói. Hồn nộ thánh vương tả thiên hồn, khẩn cầu thánh vương ban cát chết cho gã. Doãn hận thiên nói xong trịnh trọng vái. Đối với lần chinh phạt này, mọi người không nghi ngờ kết quả cuối cùng là đại trăng thánh đình tất thắng. Nhưng thắng như thế nào thì rất có thể là cuối cùng khiến đế vương hai triều thần phụt, hoặc là bất chết, bỏ trốn. Nhưng dãn hận thiên muốn tả thiên hồn chết. Dãn hận thiên nói thẳng, thánh vương trước kia thần có điều tra, hồn nộ thánh vương tả thiên hồn chính là đệ tử bàn chi của tả gia. Mặc dù địa vị của tả gia không cao nhưng giết tả thiên hồn thì sẽ đắc tội tả gia. Tả gia tại thiên hạ này có thế lực cực kỳ khổng lồ. Không, là một trong thế lực cao cấp nhất của thiên hạ này. Thế lực cao cấp nhất của thiên hạ. Quần thần bất ngờ. Có nhiều người nghe nói về tả gia. Dù sao mộng nhập thiên cơ năm ngàn năm hoặc nhiều hoặc ít nghe nói nhiều chuyện Nhưng cha từng nghe tả ra là một trong thế lực cao cấp nhất Mọi người nhìn hướng dãn hận thiên, diêm xuyên cương thi vương cũng nhìn gã Diêm xuyên cương thi vương trầm giọng hỏi Tả ra Là cường ra mà ngươi từng nói Dãn hận thiên ngẫm đầu nhìn diêm xuyên cương thi vương Đúng vậy. Hung thủ khiến thần nhà tan cửa nát. Thần không bao giờ quên. Doãn hận thiên đang buộc diêm xuyên tỏ thái độ. Gã ở lại Đại Trăng Thánh Đình chính là vì một ngày kia gã có thể rửa hận cũ. Doãn hận thiên nhìn thấy Đại Trăng Thánh Đình cường thịnh, nhưng thái độ của Đại Trăng Thánh Đình như thế nào? Thánh Vương còn nhớ lời hứa ngày xưa không? Diêm xuyên cương thi vương nhìn doãn hận thiên cũng hiểu ý định của gã nhưng hắn không tức giận. Diêm xuyên cương thi vương mở miệng nói. Chuẩn tấu. Vương tiễn. Có thần. Diêm xuyên ra lệnh. Bắt giữ toàn bộ hoàng thất của hồn nộ thánh đình. Giao cho doãn hận thiên xử lý. Vương tiễn hét to. Thần tung chỉ. Mắt Doãn Hận Thiên ước nước nói. Tạ Thánh Vương, thần sẽ không phụ Thánh Ân. Nước mắt là do cảm động. Doãn Hận Thiên biết Diêm Xuyên có lẽ có kiếp trước cường đại. Nhưng ít nhất giờ phút này hắn chưa hồi phục đỉnh cao như ngày xưa. Dù là vậy thì hắn vẫn không chút do dự đứng về phía gã. Doãn Hận Thiên có cảm giác sĩ vì tri kỷ tử. Diêm xuyên cương thi vương nhìn hướng dịch phong Dịch phong Dịch phong lại bước ra khỏi hàng Có thần Diêm xuyên cương thi vương nói Trẩm nhận được tin vạn ủi cương vực lý la thành có một ủi tiên mở một tinh la kỳ quán Dịch phong bất ngờ hỏi a Thánh vương nhận được tin Nói vậy Hiển nhiên không phải là người Đông Hán phát hiện Đó là do bổ thiên các đưa tin Nhưng Lý La Thành Hữu tiên tin La Kỳ Quán Có ý gì Diêm Xuyên Cương Thi Vương hiếp sâu Nói Hữu tiên đó tên là Trần Phi Thiên Trần Phi Thiên Dịch Phong như bị thần kinh Người run bần bật Ánh mắt cực kỳ kết động Trần Phi Thiên Thê tử của Dịch Phong Lúc trước Diêm Xuyên thuyết phục được Dịch Phong phần lớn là vì Trần Phi Thiên. Diêm Xuyên nói chỉ cần Dịch Phong đi theo hắn thành lập tiên quốc. Thế lực của tiên quốc sẽ giúp gã ở Mơn Phủ tìm ra tung tích của Trần Phi Thiên. Năm năm trước Dịch Phong nhờ Thủy Quốc tự phái người đi tìm nhưng không có tung tích. Hiện tại bỗng nhiên có. Mấy năm nay Dịch Phong không tái hôn trong lòng cố chấp chờ đợi đến hôm nay Diêm xuyên cương thi vương đưa ra một thứ Trậm đã phá người bảo hộ tinh la kỳ quán Đây là bức tranh của Trần Phi Thiên Quyển trục bay nhanh hướng Dịch Phong Dịch Phong mừng như điên vội mở ra Quyển trục trải dài lộ một bạch y nữ tử, bên trái trông cực kỳ xinh đẹp nhưng nửa bên kia có vết sẹo dài. Dịch phong kết động sau đó nhìn thấy vết sẹo này thì nhớ mày, rống to. Phi thiên, thật sự là phi thiên, vết sẹo này là. Diêm xuyên cương thi vương nói. Nghe nói sau khi phong ấn giới tan vỡ. Trần phi thiên ở mương phủ có được phương pháp hủy tu. Tu vi không tầm thường. Lại cực kỳ xinh đẹp. Vì một đệ tử hồn nộ thánh đình nhìn trốn. Muốn nạp làm thị thiết. Trần Phi Thiên không muốn dùng lửa thương thần hồn. Hủy khuôn mặt của mình mới tránh thoát một kiếp. Mắt dịch phong đỏ rực. Diêm xuyên cương thi vương trầm giọng nói. Đệ tử tôn thất này tên là Tả Giang. Hiện là binh bộ thị lan của hồn nộ Thánh Đình. Chậm được tin nhưng không ra tay, mọi chuyện để ngươi tự mình giải quyết. Dịch Phong giọng run run nói. Tạ Thánh Vương. Dịch Phong cố nen tức giận ngập trời khiến thanh âm khàng khàng cảm giác tùy thời bùng phát. Thần tử cảm giác lạnh thấu xương. Dịch Phong trước giờ luôn nho nhã âm tồn. Lạnh nhạc xử lý, không có tính tình, hiện tại gã tức giận rồi. Quần thần không cần đoán cũng biết người tên Tả Giang có kết cuộc như thế nào. Diêm xuyên cương thi vương nghiêm túc nói. Dịch phong, chỉnh đốn chư quân trong vòng 10 ngày suốt binh. Dịch phong nghiến răng lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm xuyên cương thi vương thản nhiên nói. Bãi triệu. Quần thần bái. Thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Xuất binh trong vòng 10 ngày. Không cần 10 ngày, chỉ 3 ngày Diệp Phong đã rụt hai chỗ xoáy mau chống xuất binh. Cuộc chinh phạt vạn ủy cương vực chính thức bắt đầu. Âm âm. Đại quân xuất phát, phút chốc nổi lên khói lửa khắp vạn ủy cương vực. Môn điểm. Vương tiễn. Hai người từ xưa sinh ra vĩ lãnh binh, hống lĩnh tướng sĩ trong cuộc thao luyện của hai hung thần đều toàn bộ hóa thành hung thần. Trăm vạn đại quân hung thần lục tục đi hướng các thành trì. Ở trước mặt hai hung thần, các thành trì căn bản không chịu nổi một kiếp. Đặc biệt là thành trì không có bao nhiêu trung thành với hai triệu. Chỉ 2 tháng chủ xoáy hai lộ đã thu phục 18 tòa thành trì còn tiếp tục xong hướng 4 phương. Lý Tư Doãn Hận Thiên đều là quan viên hậu cần cường đại. Bồi dưỡng ra nhiều quan văn nhanh chống ổn định thành trì thu phục được. Cũng mau chống chiêu binh. Trọng thưởng chiêu hiền. Phá thành lấy được tiên thạch đám quan viên không tham một phần đều bỏ vào chiến trường. Bởi vì các quan viên hiểu rằng những tiên thạch này không là gì, chân chính hữu dụng chỉ có công tích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y.z Quận 9 chương 13 cuồng tướng Lã Bất Vi Thượng Cờ Hiến tranh sẽ kèm theo nhiều công tích, ai có được nhiều thì sau này vạn ửa cương vực thống nhất có được quyền lực càng lớn. Linh thạch tính cái gì? Có quyền thế, Thánh Vương ban thưởng cho tiên khí tiên đăng tiên thuật còn hơn thế nữa. Thánh Vương chưa bao giờ keo kiệt ban thưởng, chỉ cần có công là sẽ có thưởng. Cơ quan quốc gia cường đại nhanh chóng vận chuyển. Khi tin tức hoàn tuyền lộ truyền đến hai đô triều Thánh Đình thì Đại Trăng Thánh Đình đã lấy 50 tòa thành trì của hai triệu Còn tuần hoàn rất tốt. Không ngừng khuyết trương. Hiện tại Lý Tư Doãn hận thiên làm nhiều nhất là liên tục văn khảo Tuyển dụng nhân tài nhiều hơn Có nhân tài giúp đỡ thì lại tuyển Phúc chúc đại trăng thánh đình như mặt trời ban trưa U thần thánh đình đô triều U thần thánh vương nghe thuộc hạ bẩm báo quần thần xôn sao U thần thánh vương nét mặt sa sầm Sao có thể như vậy? Mới bao lâu rồi? Nửa năm mà Đại Trăng Thánh Đình đã xâm lược trăm tòa thành trì của triều ta. Quan viên bước ra khỏi hàng nói. Không! Thánh Vương! Tin tức này là một tháng trước. Nói chính xác hơn thì là một tháng trước đã cướp đoạt trăm tòa thành trì của triều ta. Bùng! U thần thánh vương vỗ vào tay vịnh Long ỉa. U thần thánh vương lạnh lùng nói. Phế vật, một đại trăng thánh đình nho nhỏ chiêu gọi một đám quân Tạc Nham đã có thể phá thành. Có người sợ hãi nói. Không phải Tạc Nham, môn điềm suốt lĩnh quân đoàn có 10 lộ đại quân, mỗi một lộ tướng lĩnh đều là đỉnh đại tiên. Không, hình như là cổ tiên. Cái gì? Người kia cay đắng nói. Hơn nửa hậu cần của Đại Trăng Thánh Đình rất quá dị. Lý Tư thì chủ trượng Thoan giả thường, nghịch giả vong. Hệ là ai phản kháng trị Lý sẽ tru diệt cử tộc toàn bộ chôn sống. Hệ ai ủng hộ đều hưởng chính sách của Đại Trăng Thánh Đình đại ngộ. Đối với hiền sĩ càng là tìm tòi kỹ càng để trị Lý các phương. Hệ thổ địa đại trăng thánh đình chiếm lấy sĩ tục chế ước sĩ tục lấy hiền nhân trị an thiên hạ. Hậu cần trị lý hết chỗ chê. U thần thánh vương sắc mặt khó xem nói. Hậu cần trị lý thật sự không có kẻ hở. Người kia kêu lên. Đúng vậy. Thậm chí còn hung mạnh hơn đại quân của môn điệm. Đại quân của môn điểm chỉ phá thành Còn lý tư trị lý lại là phá tâm Sắc mặt của U thần thánh vương càng âm trầm hơn Đại trăng thánh đình thật là có chuẩn bị mà đến U thần thánh vương hỏi Bên hồn nộ thánh đình thì sao Người kia vái nói Hồn nộ thánh đình càng nguy hơn Hình như lần này Đại Trăng Thánh Đình binh phạt hai triều ta càng chỉa đầu mâu vào hồn nộ Thánh Đình. Dù là tướng sĩ hay quan viên trị lý đều phân ra nhiều hơn chút. Triều ta mất trăm tòa thành trì, hồn nộ Thánh Đình thì cùng thời gian đã mất 150 tòa thành trì. Mơ phủ, mở ra triều chiến của Đại Trăng Thánh Đình. Môn Điểm, Phương Tiễn Hai lộ đại quân hung mảnh công sát hai triều u thần Thánh Đình, hồn nộ Thánh Đình. Dương Giang, mặc dù đại trăng Thánh Đình chưa xuất binh nhưng đại thần Dương Giang không rảnh tay chút nào. Chân Long Cương Vực, đại sở Thánh Đình trong hoàng cung. Đại sở Thánh Vương, Trần Tiêu Điết Thân Tiếp đãi Lã Bất Vi đến từ đại trăng Thánh Đình. Trong đại sảnh Yến Khách, Trần Tiêu ngồi ở chủ vị Xung quanh là quần thần cùng dự tiệc. Bên kia lạ bớt vi mặc cẩm bào hoa lệ, mang theo vài tên sứ thần của Đại Trăng Thánh Đình. Trần Tiêu nâng chén rượu, cười nói. Chúc mừng Lữ Đại Nhân gần đây được sắc phong làm hữu tướng của Đại Trăng. Lạ bớt vi dơ chén, mỉm cười nói. Hữu tướng. Hữu tướng như ta chỉ là chức vị hư danh ta làm công tích tại Đại Trăng Thánh Đình kém rất xa. Trần Tiêu bất ngờ hỏi. “A Tại sao nói là chức hư vị danh? Lạ bất vi nói. Đại Trăng Thánh Đình cần có uy nghi của Thánh Đình không nhiều chức vụ cao. Tại hạ may mắn được quần thần đề cử. Có Thánh Thượng thừa nhận làm hữu tướng. Dù là tướng nhưng công tích kém rất xa. Chờ ta chậm rãi bổ sung lại. Trần Tiêu cười nói. “A! Chức vị hư danh. Bổ sung. Xem ra lữ đại nhân rất được diêm đế xem trọng. Lạ bất vi uống rượu, mỉm cười nói. Nói coi trọng thì không dám thiếu công tích rốt cuộc phải trả. A! Lạ bất vi mỉm cười nhìn quần thần trong yến tiệc lại nhìn hướng Trần Tiêu. Lạ bất vi cười hỏi. Trần Đế, ngươi nghĩ gì về lời thánh vương của ta nói là trong vòng trăm năm hoặc là rút đi, hoặc là thần phụ? Trần Tiêu nghiêm túc nói. “A! Trong đại điện không khí ăn thẳng. Lúc trước đại trăng thánh đình phi thăng. Diệt chú thiên thư, Đẩy lùi tôn ngộ không thì Diêm Xuyên có nói là cho các đại thế lực 100 năm hoặc là rút đi. Hoặc là thần phục. Lời nói cực kỳ cuồng vọng. Nhưng mấy năm nay Diêm Xuyên bỗng ngủ động. Khiến quần hùng khó hiểu. Bây giờ lạ bất vi tự dưng lôi ra nói. Thừa tướng của Đại Trăng Thánh Đình làm sứ thần chứng minh Diêm Xuyên trọng thị và nhất quyết muốn câu trả lời. Lạ Bất Vi thậm chí thay thế Diêm Xuyên toàn quyền quyết định. Trần Tiêu lạnh lùng hỏi. Diêm Xuyên có ý gì? Lạ Bất Vi cười nói. Ha ha ha ha ha. Trần Đế không cần như vậy. Hôm nay ta chỉ mang đến mấy người này. Trần Tiêu nhìn mấy quan viên sau lưng Lạ Bất Vi biểu tình cực kỳ phức tạp. Trần Tiêu trầm giọng nói. Lữ đại nhân, có gì cứ nói thẳng đi. Lạ bất vi cười nói. Tốt, vậy thì ta nói thật. Trần đế, ngươi cũng nhìn ra đại sở của ngươi tuy rằng cương vực rộng lớn, nhưng ngăn ở trước mặt đại trăng thánh đình ta. Các ngươi muốn nuốt vào cương thổ ngày xưa của tôn ngộ không lại không cho triều ta chia chát. Khối cương vực này chính là tôn ngộ không nhường cho chúng ta. A! Lạ Bất Vi cười nói Tiếp theo Trần Đế Mấy năm nay chắc ngươi có phái người điều tra nhiều về triều ta Ngươi cảm thấy sao? Trần Tiêu nét mặt xa sầm Lạ Bất Vi cười hỏi Đại sở Thánh Đình so với Đại Trăng Thánh Đình ta được bao nhiêu vị tướng? Có thể đối kháng không? Lạ Bất Vi nói một câu thì sắc mặt cảo Trần Tiêu sụ xuống một phần Lạ bất vi không ngồi nữa, gã bương tử tôn đi tới giữa đại điện. Lạ bất vi cười hỏi. Có lẽ Trần Đế còn nghĩ rằng dù đại trăng mạnh nhưng chưa hùng hợp sức thì không có gì đáng lo. Trần Tiêu gật đầu, nói. Đúng vậy. Lạ bất vi bỗng nhiên cười to bảo. Ha ha ha ha ha. Lạ bất vi nhìn hướng trong đám người mình mang theo. Một nam nhân dùng khăn che mặt Lạ bất vi cười nói Ngô đại nhân Nam nhân chậm rãi vén khăn lộ ra khuôn mặt mọi người quen thuộc Vài thần tử kinh kêu À Trần tiêu ngồi trên lông ỉa tay cầm tử tung run rảy Giọt rượu suốt rớt ra ngoài Trần tiêu giật mình kêu lên Ngô vấn Là ngươi sao Giáo chủ của Tử Xuyên Đạo Tràng Trừ Đại Trăng Thánh Đình ra, chân lông cương vực còn có bốn đại thế lực là Đại Sở, Đại Đào, Tử Xuyên, Hải Lòng Ngô Vấn trước mắt chính là giáo chủ của Tử Xuyên Đạo Tràng Giáo chủ này hiện tại thành thuộc hạ của lão Bớc Vi Đây chính là giáo chủ của Tử Xuyên Đạo Tràng, ngang hàng với Trần Tiêu tại sao ra nông nổi này Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 14 cùng tướng Lạ Bất Vi Hạ L Úc này còn ai không rõ ràng Giáo chủ của tử xuyên đạo tràng đã thần phục Đại Trăng Thánh Đình Liên minh tan rã Lạ Bất Vi cười nói Trần Đế Ta và Ngô Đại Nhân kính ngươi một chén Ngô vẫn cười nói Trần Đế tại Hạ Kiến trước Hai người cùng uống tử tôn Trần Tiêu uống rượu nhưng không thể bình tĩnh nổi lòng Không chỉ là Trần Tiêu quần thần trong Đại Điện đều khủng hoảng Liên minh Cái này còn liên minh gì nữa Trần Tiêu không dám tin hỏi Ngô Vấn tại sao ngươi làm vậy Tại sao ngươi thần phục Đại Trăng Thánh Đình Lạ bất vi cười nói Ha ha ha ha ha Trần Đế, ngô đại nhân tuyển chọn đại trăng của ta không cần thiết nói cho ngươi biết Trần Tiêu nét mặt xa sầm. A! Quần thần biểu tình cực kỳ khó xem Lạ bất vi cười nói Đại sở thánh đình do Trần Đế một tay sáng lập trải qua muôn vàng khó khăn ha ha, nói từ bỏ thì rất khó ta hiểu. Nhưng có khi không thể không buông bỏ. Vốn lần này đi sứ không phải do ta mà là đệ thất quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình. Ngoại tướng Trương Nghi đi sứ là tốt nhất. Nhưng dù sao ta và đại sở có chút nhân quả, vì vậy Thánh Vương mới để ta đến. “A! lạ bất vi mỉm cười nói. 5000 năm trước ta và các vị từng cộng sự, một phần 3 lãnh thổ của đại sở do ta dùng thương đạo đánh ra. Cái gì? Nói ngẩn sao? Lã bất vi điên rồi. Quần thần không tin, nhưng Trần Tiêu con ngươi co rúm. Trần Tiêu biến sắc mặt nói: "Lữ Thương, ngươi là Lữ Thương?" Lữ Thương 5000 năm trước trong biên cảnh đại sở bỗng xuất hiện một đại thương nhân. Tu vi không cao, lại có thủ đoạn siêu quần. 10 năm ngắn mỗi có tài phố đủ mua một tòa thành trì. Sau này thương nhân đó giúp sức cho đại sở. Trong 5000 năm qua lũ thương hết sức bồi dưỡng con tinh đưa tới các thiên tiều. Thánh hiệp dùng con tinh nghiệp đoạt thiên tiều. Thánh điệp Năm năm ngắn mũi lãnh thổ của đại sở tăng một phần ba. Nhưng khi Trần Tiêu muốn phong quan, phong hầu cho lữ thương thì gã bỗng biến mất. 5.000 năm qua lữ thương giúp đỡ đại sở rất nhiều nhưng chưa từng nhận quan tước gì, gặp vui không cần quyền. Vô số quan viên đại sở kính nể lữ thương cực kỳ thậm chí có rất nhiều quan viên do một tay lữ thương tiến cử, Có nhiều quan viên ngày xưa là môn khách cảo lửa thương. Những quan viên này khâm phục lửa thương quyết đoán. Dù gã biết mất nhưng chỉ cần gã lộ mặt ra thì lập tức có thể thu lại nhiều quan viên. Trong đại điện các quan viên sôi trào. Lửa thương. Sao có thể? Nhân vật trời sinh cứng cõi đó sao lại là lạ bất vi còn tiêu sắc mặt khó xem nói, "Ngươi, ngươi là lữ thương. Ngươi có chứng cớ gì không?"